Chương 29, chuyến đi Giang Nam Hài, làm giai cấp bốc lột thật sự thoải mái, hoàn toàn hợp với bản tính hưởng thụ của ta. Thời gian qua, thật đúng là vui thích, Giang Nam núi xanh nước trong người đẹp, ta rất thích hoàn cảnh như vậy. Thứ không tốt duy nhất là, một hoàng đế thần kinh thắt loạn cứ bày ra đủ loại cương chiều. Tết đoan ngọ mùng 5 tháng 5 năm gia tỉnh thứ năm hoàng đế gia tỉnh Hải Chỉ, nha hoàng nhất đẳng phi hồn, lục ngạc theo hầu đoan kính vương phi làm việc chừng mực. Thanh tao lịch sự, phong làm trật nhị phẩm thuộc nghi, khâm thử, căn cứ cung luật đại hán, thuộc nghi, là nữ quan đệ nhị đẳng trong cung, chỉ dưới sáu thượng quan, đứng đầu chúng nữ quan, phàm là nữ quan thì đều có thể quản, thấy các tầng phi dưới cấp tầng như tiệp dư, quý nhân, tài tử, mỹ nhân, đều có thể không cần hành lễ, cho cung nữ của đoan kính vương phi như ta nhận chức vị nữ quan, hoàng đế gia tỉnh rõ ràng có lòng dạ tư mãi chiêu người ngoài đường đều biết. Ta đổ mồ hôi đầm đìa, giải như giờ phút này ta còn ở kinh thành, không biết có phong chức cho mấy nhóm khác trong đoan kính vương phủ luôn không? Mùng 9 tháng 6 năm gia tỉnh thứ 5, Hoàng đế gia tỉnh Bệ Hà ban cho trương phủ ở Nam Kinh một tấm biển do tự tay mình điền chữ biệt viện đoan kính vương phủ. Tất cả quy củ đều làm theo như quy cách thân vương phủ, hôm treo biển, thành Nam Kinh thật náo nhiệt nha, ở chỗ thì ta không thể miêu tả cụ thể được. Xin mọi người tự động tưởng tình hình người đi bộ trên đường phố vào tuần lễ vàng mùng 1 tháng 7 năm gia tỉnh thứ 5, hoàng đế gia tỉnh hạ Chỉ. Từ ngày hôm nay, tất cả vật tiến cống từ Giang Nam đều tiến cống đến biệt viện Đoan Kính Vương Phủ trước, đợi Đoan Kính Vương Phi chọn đồ tốt xong mới tiến kinh. Đây là mấy chuyện lớn, mấy vụ ban thưởng cách 10 ngày nửa tháng từ trong kinh đến là không kể đấy, nam nhân này hắn bị điên rồi, không thể phủ nhận, loại thế công tình yêu giống trống khu chiên này. Được một hoàng đế diễn dịch rất có lực thuyết phục, cũng càng có thể đánh động lòng người, tình cảnh này, ta không biết là nên tức hay nên cười, dĩ nhiên, từ trên xuống dưới trương phủ thì cực vui mừng, hiện tại trương quản gia không được gọi là quản gia nữa mà gọi tổng quản, thiếm tài nói, trước khi bà ở trong Nam Kinh, cũng chỉ có thân phận người làm của một thân thích trong vương phủ, hiện tại ra cửa, trên đường đụng phải xe ngựa của thành quận Vương Phi bên cạnh, thành quận Vương Phi cũng mời bà đi trước. Gặp mặt còn tôn xương một tiếng, thiếm tài, ta vừa vui vừa lo, sợ có người đục nước béo cò, nên lên tiếng, trên dưới trương phủ cùng với các loại sản nghiệp dưới tên trương phủ, nếu dám dùng danh nghĩa làm sằng làm bậy ở trong Nam kinh, lấn lướt lũng đoạn thị trường, một khi tra sử, nghiêm trị không tha, cấm quân thị vệ đều ở trong biệt viện đoan kính vương phủ, gia tỉnh sợ ta có chuyện, lệnh bọn họ thường trực 24 giờ, ta thấy bọn họ cũng mệt, nên định một chế độ. Phân hai ca thay phiên làm việc, 10 ngày một lần, buổi sáng thao luyện không trực ban buổi trưa và buổi chiều có thể nghỉ ngơi hoặc tự động giải trí, mỗi lần đổi phiên 1.000 người, phân hai ban sớm, tối, thay phiên hai ca, vốn bọn họ cảm thấy cực hứng thú với điều khoản ta ban bố, nhưng nhớ tới quân lệnh như núi, cũng có chần chờ, ta ra lệnh chu bột cầm khay cung nâng miếng ngọc bội bằng Long kia, lượng quanh bãi tập một vòng, mọi người đều hoang hồ, ngô hoàng vạn tuế. Nương nương thiên tuế, dĩ nhiên, những chuyện này không đủ khiến ta đau đầu, nhất đầu nhất là, quý phụ, mệnh phụ lớn nhỏ trong Nam Kinh, đều muốn nhân cơ hội làm thân với đoan kính Vương Phi đang được sủng, ba ngày hai bữa lên phủ thỉnh An lấy lòng, lịch sử lại tái diễn, đáng tiếc hiện tại không có một trưởng công chúa có thể làm giữ, ta ra lệnh cấm quân thị vệ dùng lý do sức khỏe đoan kính Vương Phi yếu kém, cần tỉnh dưỡng, cẳng hết ở ngoài cửa. Đã biết gia tỉnh quyết tâm muốn dây dưa với ta cả đời, trong thiên hạ, đều là vương thổ, bản nhân từ lúc ra đời tới nay chưa từng ra ngoài cửa, không xác định được giọng điệu mang hơi hướng tiếng Anh có hù dọa đồng bào châu Ú thời Trung Cổ không, cho nên, việc đã đến nước này, không bằng hưởng thụ cuộc sống bây giờ thật tốt, tranh thủ để mình tận lực sống vui vẻ, nói cách khác là muốn hành động tùy ý trong phạm vi nhất định, lịch sử quả nhiên tái diễn lần nữa, ta đường đường đoan kính vương phi. Muốn ra phủ hóng mát một lát, còn phải ra phủ từ cửa hôm, tốt nhất còn là buổi tối, dẫn theo phi hồn, trần nhất và trần nhị, say mê cùng nhiệt chạy thẳng tới mảnh đất đẹp đẽ mà những nữ nhân xuyên qua trong tấn gian hướng tới 10 dặm bên sông Tần Hoài. Nhớ tới kiếp trước trên Internet giới thiệu, nói Tần Hoài phong quan đái ở thành Nam của Nam Kinh, nước chảy từ sông Hoài ở Đông Thủy Quan phía Đông đến cầu Tần Hoài, qua cầu Văn Đức, cho đến giải đất sông Tần Hoài dọc theo cửa thành ở Tây Thủy Quang bao gồm ngõ phố hai bờ sông Tần Hoài, gần đó là thắng cảnh Hòa Phong, từ năm 1800, nơi này luôn là một trong những nơi phồn hoa nhất Nam Kinh, được khen 10 dặm rèm châu, Tần Hoài Phong Quan đái lấy sông Tần Hoài làm trục, miếu phu tử làm trung tâm, có phong cách minh thanh, đường phố quanh miếu hợp nhất văn hóa, du lịch, buôn bán, phục vụ. Năm 1990 được chọn làm một trong 40 thắng cảnh du lịch ở Trung Quốc. Ở thế kỷ 21, ta chưa có duyên tới Nam Kinh Ngược lại từng bay đến Thượng Hải năm ba lượt, ta đã mê mẩn Tần Hoài Bắc diễm trong lời đồn từ lâu, bởi vì sông Tần Hoài là đất ngọt trong vàng son của vương công quý tộc ở Đại Hán Triều, thuyền đầy tiêu trống, ngày đêm không dứt, ở trong mười dặm bờ sông ngắn ngủ này, từng trình diễn không ít chuyện tình đẹp đẽ buồn bã, kể từ sau mấy lần ra ngoài kinh chơi với ta, Phi Hồng liền rất có hứng thú với việc mặt Nam Trang xuất hành, mỗi lần mới vừa nói tới muốn dẫn nàng ra cửa, nàng liền chuẩn bị thỏa đáng thật sớm. Giả bộ làm thị đồng áo xanh, đáng yêu nhất chính là phối hợp thêm vẻ xinh đẹp không kiềm chế, hết sức chói mắt, mỗi lần lụt ngạc đều sửa soạn cho ta một kiểu dáng, thường phục áo tơ trắng khăn vuông ta hết sức không thích áo tơ trắng này, nhớ trước kia xem văn của diệt thư, nghe nàng nói về cách ăn mặc của nam nhân, nàng nói nam nhân mặc đồ trắng là sĩ diện nhất, ngây thờ khoe khoàng, nam nhân thành thuộc đa số đã trở lại nguyên trạng, không cần dựa vào một bộ áo trắng để hấp dẫn lực chú ý. Điểm này ta hết sức tán thành, nam nhân thế kỷ 21, thì ta không nói, nam nhân cổ đại, đều thích mặc đồ trắng nhất, nói ví dụ, đại phò mã, liệu vô yên nói ví dụ, bộ áo da tỉnh mặc vào năm thứ tư, ta thích nhất mặc nam trang màu xanh dương nhạc, màu xám nhạc hoặc là màu xanh đậm, nữ trang thì thích tím nhạc, đỏ nhạt lục ngạc hết sức bất đắc dĩ, chỉ đành phải chọn một vài tấm vải màu sắc khác trong những vật liệu tiếng cống màu nam trang khác. Đêm đầu hè ở Tần Hoài, nhọc theo sông hết sức náo nhiệt, mùi thơm nhằn nhạt khắp nơi, sen ca lãnh lót, mỹ nhân trên những thuyền hoa trong tầm mắt đều cầm quạt tròn, múi tóc nghiêng nghiêng, động lòng người, thuyền hoa lên đêm, sen ca trắng đêm, Tần Hoài thật là phồn hoa, đi lên trên hành lang của một chiếc thuyền hoa được đặt tên là Mạc Lị Hương Phường, má mì đã sớm tinh mắt nhìn thấy đoàn người chúng ta, vột tiếng lên, chuẩn bị kéo tay của ta nịnh nọt, bị Trần Nhất âm thầm cản ra. Bà sưởng sốt, ngay sau đó cười đến hết sức vui mừng, vị gia này hôm nay là lần đầu tới mặt lị hương phường của chúng ta phải không, mau mau mời vào, một lần lạ, hai lần quen, gia đến thêm mấy lần, bảo đảm ngày hàng đêm mất hồn quên đường về, cười cười nịnh nọt, chọc cho cả người ta nổi da gà như măng mọc sau mưa, phi hồng cô nương đã bị thẹn đến cả khuôn mặt đỏ bừng, ta cười cười cầm quạt cợt nhã lướt quanh trên mặt nàng, chẳng nói đúng sai đi theo má mì vào thuyền hoa. Nhìn mấy bản hiệu trên hoa bản, bản hiệu của vị cô nương xếp thứ nhất đã lật qua, vị thứ hai chính là La Hương Nhi, tay chỉ quạt vào bản hiệu của La Hương Nhi, má mì càng cười vui vẻ hơn, tự động dẫn đoàn người chúng ta lên phòng của La Hương Nhi ở lầu 2 Thuyền Hoa, đi tới cửa phòng của La Hương Nhi ở lầu 2, đúng lúc giang phòng đối diện có tiểu nha đầu bưng nước trà đi ra, nhìn qua cửa phòng, đang ngồi bên trong, lại là người quen cũ của chúng ta Ngụy tiến. Hắn là thám hoa lan năm gia tỉnh thứ ba, từng làm lại bộ thị trung, chính ngũ phẩm, chính xác là làm quan trước mặt vua, lại nhìn Phi Hồng có vẻ mặt khiếp sợ sau lưng, ta cười cười, đẩy cửa vào, một vị lão nho sinh ăn mặc giống như nhân vật sư gia trong kịch thấy bọn ta không mời mà vào, hấp tấp đi tới cả giận nói, người ở đâu không có nguy cũ, không thấy ngụy Đại Nhân ở đây sao, Ngụy Tiến vốn đang uống rượu, nhìn thấy ta rồi, hơi sửng sờ trong nháy mắt. Lão nho sinh vừa quát, tay hắn run lên, ly rượu rơi vải, toàn bộ đổ lên bàn, hắn không có thời gian trong non những thứ kia, vội vàng quát bảo ngưng lại, trương sư già, không được vô lễ, vội vã đi tới, đang định hành lễ, ta dơ quạt cản cười nói, nguy đại nhân thật có nhã hứng, hôm nay huynh đệ đều đến nơi phong nguyệt, không cần lễ ra mắt, nếu không ngại, huynh đệ ta đã gọi là hương nhi, hay là, mời hai vị mỹ nhân cùng nhau bồi được không? Hắn sửng sốt, ngay sau đó cung kính ôm quyền thở dài, tất cả đều theo ý Linh Huynh, lại đảo mắt phân phó sư gia, trương sư gia, tới đây ra mắt Linh Công Tử đi, hắn, là người quen cũ của ta ở Kinh Thành, lúc mới quen hắn thường uống rượu nói chuyện với ta ở nhất phẩm cư, sự kiện giang phu huyên náo xôn xao chắc hắn cũng biết Linh Công Tử là tính thân vương phi, sau đó đêm 30 năm gia tỉnh thứ tư lại xảy ra chuyện đó, hắn là mệnh quan triều đình, lại rất được thánh ân. Lúc ấy ta là tiêu điểm của mọi người, hắn làm sao không biết được, trương sư gia rất là khôn khéo, thấy ngụy đại nhân cũng cẩn thận, liền cười làm lành nói, không biết linh công tử là người quen cũ của đại nhân, xin công tử chớ trách, ta cười gật đầu một cái, là hương nhi bên kia quả nhiên ôm cầm đi vào, đứng chung với mỹ nữ mặc áo tơ trắng trang điểm trăng nhã ở góc phòng, ngụy tiếng vội vàng giới thiệu, vị này chính là mạc lị cô nương. Mặc Lý cô nương này là người sống quen trong phòng trừng, khách khí vén áo ti lễ, coi như là chào hỏi, Ngụy Tiến để ta ngồi trên ghế chính, lại kêu gã sai vặt dân rượu và thức ăn. Ta cười hỏi: "Sao hôm nay Ngụy đại nhân lại có nhã hướng này?" Mặt hắn đỏ lên, Thành Quận Vương hẹn tiểu đệ lên đây nói chuyện, Thành Quận Vương thấy tiểu đệ đến nay còn độc thân, cho nên, a, thì ra là con rùa vàng, thức kính thức kính, ta thuận thế mượn đề tài hỏi Nguyễn Huynh thông hiểu văn thư, sao vẫn độc thân, thân sắc hắn buồn bã, rồi lại cười, trước khi tiểu đệ đặt công danh, từng có hiền thê, nhưng cuộc sống khổ cực, thê tử không chịu khổ được, nên về nhà mẹ đẻ, sau đó tiểu đệ lên kinh, mới biết nàng có người khác, cho nên, thanh toàn mọi người, hôm nay một mình nhậm chức, cũng tiêu giao tự đắc, cho nên không sao, thì ra là, lại một đôi phu thê không thể cùng chung hoạn nạn, ta thu lại cười đùa, thần sắc nghiêm chỉnh, Nguyễn Huynh không cần phải lo lắng, hậu phúc vô cùng nghĩ đến ban đầu hắn cao ngạo tự nhiên, nói to kế sách kháng địch ở nhất phẩm cư trong Kinh, sau đó lại lĩnh chức trong triều, không biết hôm nay sao trở lại Nam Kinh nhậm chức, ngủ đến đây, không khỏi hỏi ra, hắn sửng sốt, Kinh ngạc nhìn ta, Linh Huynh không biết, tiểu đệ vốn là quan ở Kinh Thành, đầu tháng tư Hoàng thượng lệnh ta làm án sát S-5 Kinh ứ, chính tam phẩm đại phù, lần này ra Kinh. Là bệ hạ đặc biệt sai khiến, giấc lời có điều ngụ ý nhìn ta, nhìn hắn giấu giếm ngôn từ, muốn nói lại thôi, ta chợt hiểu ra, ước chừng là gia tỉnh sợ ta ở Nam Kinh chịu ớt ước, ước, đặc biệt cho Ngụy tiếng đến Nam Kinh nhậm chức, thuận tiện âm thầm chăm sóc, hắn cư nhiên làm được như vậy, thấy thần sắc ta hoảng hốt, hắn không tiện lên tiếng, ngược lại phi hồng nhẹ giọng thúc giục, chủ tử, chúng ta còn xem tiếp mục không, ta liền lên tinh thần, Vừa nói câu được câu không với Ngụy Tiến vừa xem Tiểu Mạc Lị và La Hương Nhi ca múa, văn hóa của nữ tử Thanh Lâu vẫn luôn rất tốt, hai nàng một người đứng đầu bài, một người là bản nhãn, càng thêm không giống với cô nương khác, xem biểu diễn chuyên nghiệp của hai người nàng, vì ta có suy nghĩ trong lòng nên không thể chú tâm thưởng thức, một khúc vừa xong, ta ra lệnh Phi Hồng thưởng, Ngụy Tiến để mắt nhìn Phi Hồng, đột nhiên cả kinh. Vì tiểu đồng này chính là tiểu hiệp sĩ lúc trước ra tay dạy dỗ Tuấn Kiệt huyên sao, ta cười gật đầu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Hồng, cư nhiên đỏ bừng rồi, năm đó Triệu Tuấn Kiệt đẩy ngã đứa trẻ, ngại vì gia tỉnh ở đó, lúc ấy ta cũng không có bày tỏ, sau đó, lại đến Phượng Hoàng Sơn trăng với cùng gia tỉnh, nhưng ta vẫn canh cánh trong lòng, cho nên hai ngày sau lại lệnh Phi Hồng lén ra tay dạy dỗ hắn, chuyện này ta cho là thần không biết quỷ không hay, nào ngờ Ngụy tiếng cũng biết. Nhưng nhìn bộ dáng động tình của Phi Hồng, ta vẫn rất vui vẻ, dù sao, nàng cũng 20 tuổi, ở cổ đại sớm nên xuất giá rồi, kể từ sau khi ta xuyên qua, Phi Hồng lục ngạc bị nhiễm tính khí của ta, nên tâm khí cực cao, tất nhiên không nhìn trúng mấy nô tài khác, ta cũng không muốn ước ước tùy tùy tiện tiện gã họ đi, cho nên chần chờ mãi, nếu nàng ấy đã để ý, hôm nay Ngụy Tiến cũng miễn cưỡng coi là nhân sĩ thành công rồi, dù phải gánh thêm nghề nghiệp bà Mai ở cổ đại. Ta cũng nhận, vì hạnh phúc của các nàng, ta ác sẽ toàn lực thúc đẩy, thấy ta lại mất hồn, Nguyễn Tiến rốt cuộc lên tiếng hỏi, Linh Huynh tới Giang Nam đã hai ba tháng rồi, Kinh Thành xảy ra chuyện lớn, nói vậy Huynh Đài cũng không biết, ta hồi hồn cười một tiếng, hả, có chuyện lớn gì, hắn thấy thần sắc ta không giống giả bộ, ngây người trong chốc lát, một hồi lâu há hốc mồm cứng lưỡi hỏi, tháng năm năm này, Hoàng thần tướng dân biểu xin nghỉ bệnh, Bệ hạ cũng đồng ý hoàng đại nhân từ quan quy ẩn, vốn tưởng rằng mới sẽ tuyển thần tướng mới từ trong lục bộ thượng thư, nhưng bệ hạ lại hạ lệnh bỏ bớt chức trung thư tỉnh và thần tương, chỉ giữ thái sư, thái phó, thái bảo, và lục bộ thượng thư, do bệ hạ trực tiếp quản hạt, giúp lời nhìn ta một cái thật sâu, lại sợ ta không hiểu, đang muốn giải thích, ta phất tay ý bảo không cần, ta không hiểu, à, có ngu nữa cũng biết, hắn đang cải cách dứt khoát trong triều. Hoàng thần tướng là thế lực lớn nhất phản đối giữ lại người trên dưới phủ tính thân vương, sau đó hoàng đế gia tỉnh trực tiếp cho ta từ tính quận Vương Phi lên đoan kính Vương Phi, hắn cũng hết sức phản đối, nghe nói còn liên hiệp một nhóm triều thần liều chết thẳng thắng can gián, bị thánh thượng lấy lý do chuyện riêng cản lại, lại hạ cấp, phạt tội chúng quan thẳng thắng can gián, làm cho trên dưới trong triều náo loạn, trừ hoàng thần tướng, còn nửa đưa nửa đẩy cho hoàng thần tướng nghỉ bệnh, còn cách quan chức của ông ta... Kể từ đó, dù Hoàng thần tướng muốn từ quan thật hay giả vờ, thì đường lui của ông ta cũng đã bị cản rồi. Mà bây giờ nhìn biểu tình của Ngụy Tiến, chẳng lẽ cho rằng Hoàng thần tướng về hưu, chức thần tướng lại bị triệt tiêu, đều là bởi vì ta, không phải là không kinh ngạc, nhưng người sang tự nhiên biết, nói ra tỉnh vì tốt cho ta, ba ngày hai bữa không cố kỳ chút nào khen thưởng, phong tước, thì đều có thể, nhưng vì ta mà tùy ý làm bậy ở trong triều. Dùng Giang Sơn xả tắc khiến mỹ nhân vui vẻ, a cũng không biết là đánh giá cao ta hay là đánh giá thấp hắn, thông qua sự quan sát vài năm nay, đã biết hắn không phải một hôn quân vị nữ sắc vứt bỏ Giang Sơn, hắn có nguyên tắc của hắn, dù hắn sủng ta như thế, nhưng vẫn chọn một bộ phận lớn đại gia khuê tú từ nhà các quan viên trong triều vào cung để lung lạc lòng người, chỉ là hắn cực ít thân cận họ thôi, muốn hắn buông tha ta, không thể nào, muốn hắn buông tha Giang Sơn. Càng không thể nào, hỏi hắn giữa hai bên lấy bên nào bỏ bên nào, hắn chắc chắn dùng biểu tình khinh thường vạn vật nói, thiên hạ còn chưa có ai dám ép trẫm lựa chọn như vậy, vĩnh viễn, bên kia Ngụy tiếng bởi vì ngồi chung với người có thân phận lúng túng như ta, còn có hai ngự tiền thị vệ không kiêu ngạo không tự ti coi chừng, rất là không được tự nhiên, hiện tại thấy dáng vẻ mất hồn mất ví của ta, lại khách khí một phen liền lấy cớ có chuyện đứng dậy cáo từ. Ta cũng không có ý lãi nhãi nhiều chuyện với hắn liền phất tay một cái ra hiệu hắn lui xuống, bên này tiểu mặt lị và la hương nhi ở trong chốn trăng gió hàng năm, có ai không phải nữ tử hiểu chuyện, thấy ngụy án sát sứ cũng cúi đầu khom lương đối với ta, xem chừng đã nhìn ra được là nữ giả nam, nhưng đạo đức nghề nghiệp thật là tốt, biết tốn tiền vẫn là đại gia, liền kỳ kèo mẹ nheo tiến đến phía trước, hỏi, gia còn muốn nghe khúc nào, còn nghe khúc nào, đâu còn nghe được khúc nào nữa. Mọi người bên cạnh đều vô ý có ý dùng nhiều cách nhắc nhở ta, ta được thánh sủng cỡ nào, phải tiếc phúc, lệnh phi hồng trọng thưởng hai cô nương, dẫn theo Trần Nhất, Trần Nhị đi ra thuyền hoa trong tiếng kinh hô, gia, nghe điện mạnh giỏi, rảnh rỗi trở lại nha, của má mì, đi ở bên bờ, chỉ cảm thấy tiếng cười ánh đèn khắp mưa dặm, ca nữ thuyền hoa đùa giỡn bên sóng, các gia nhân sắc màu rực rỡ, nhìn quanh sinh tình, chỗ phồng hoa náo nhiệt như vậy. Ta lại cảm thấy vô hạn trống trải và tịch mịch, trong lúc bất chợt, chỉ nghe nơi xa truyền đến tiếng tiêu Văn dội, khúc nhạc du dương, thanh âm không cao không thấp, lại hoàn toàn lấn ác tiếng oanh ca yến vụ ở sông Tần Hoài, ngay cả người không thông ngụ âm, không hiểu âm luật như ta cũng nghe được tình yêu sâu đậm sầu não trong đó, vì sao lại có khúc nhạc nhu tình như thế ở nơi trăng gió này, nghe thanh âm hình như từ đầu nguồn truyền tới, phi hồng khâm phục, thật là nội lực cao thâm, trần nhất. Trần nhị thấy thế, cũng vội nhức lại gần, qua hồi lâu, từ đầu sông có một chiếc thuyền chạm khắc tinh xảo chậm rãi xuôi dòng xuống, ta dương mắt nhìn, thuyền kia không lớn, lại hết sức tinh xảo, chỉ có một khoan thuyền chính và hai khoan phụ, đều thắp đèn dầu sáng ngời, hết sức đẹp mắt, tiếng tiêu kia chính là từ trong miệng một nam tử bên cửa sổ khoang thuyền chính truyền ra, ở ngọn đèn dầu làm nổi bật, có thể thấy rõ thần thái nam tử kia, quả nhiên tướng mạo đẹp, một đôi mi dài. Mày ký mắt sáng, thân hình cao gầy, không dùng khăn trùm đầu như mấy nam tử hiện nay, tóc đen được dùng ngọc bói chặt đơn giản, trang phục màu trắng, đơn giản lại phiêu giật, giờ phút này hắn vừa thổi tiêu vừa dùng ánh mắt dịu dàng như nước nhìn nữ tử đối diện, tướng mạo nàng kia cũng đẹp, thanh mà không lãnh, mị mà không yêu, sáng rỡ khắp nơi, màu dài như tuyết, mặt mày như vẻ, ánh mắt nhu thuận tràn ngập yêu say đắm đang đáp lại nam nhân thổi tiêu. Nói trắng ra chỉ một câu thật là đáng kinh ngạc, ta thở dài, người ta mới là trai tài gái sắc, ông trời tác hợp, một đôi biết nhân.